Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đội đăng nhập chúng tôi thật chịu ơn cô Kìa anh đừng nói vậy Lai Lâm cũng là bạn của em mà Anh khách sáng như vậy Chẳng lẽ anh Lâm vẫn còn coi em Như là một người xa lạ hay sao Không Tôi không hề có ý như vậy Mong cô Vi đừng hiểu nhầm Kiểu Vi khẽ mỉm cười tỏ ý chấp nhận lời nói của hàng chương Cô thấy lòng mình có đôi chun nhẹ nhàng hơn Vì mọi người không hề oán trách cô Họ đâu biết rằng sự việc không hề đơn giản như họ nghĩ Và họ đâu biết Thần chết đã xuyên chút nữa đón bước cô đi Có lẽ điều khiến cho Vy cảm thấy khó khăn nhất trong lúc này là Hiểu Mẫn Vì giữa Hiểu Mẫn và cô không hề có một chút đồng cảm Dù chỉ là bé nhỏ nhất nhẹ nhàng nhìn về phía Hiểu Mẫn Vy đang định mở lời thì bất chật tiếng của môn thường vang lên Làm cho cô phải im lặng Nào mọi người Chúng ta hãy mau vào thăm cậu Lâm đi thôi Phải đấy Chúng ta mau vào đi Không biết giờ này Lai Lâm nó tỉnh lại chưa Vừa nói Tay Vương Khang đã khẽ chẳng Mở cánh cửa ra Thì lúc đó Lai Lâm cũng vừa mới tỉnh lại Nhận thấy mọi người đang bước vào Đa đâm trực ngồi dậy Thì Hiểu Mẫn vùa chạy tới cô nói Anh vừa mới tỉnh Khoan ngồi dậy Hãy cứ nằm nghỉ đi Hiểu Mẫn nói phải đấy Cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi. Đừng bận tâm về chuyện gì cả. Lời nói của chú Khiên vừa rất tiếng lượt lai like lầm lên tiếng anh lắp bắp. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn chúng tôi cái gì chứ. Cậu còn sống thì đó đã là một ơn vẻ đối với chúng tôi rồi. Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn người này đi. Hàn Trương nói rồi anh khẽ kéo Kiều Bì ra. Khi mà cô đang bị che khuất bởi thân hình hộ pháp của mình. Vừa đối diện với Lai Lâm, nét mặt kiểu Vy lại hơi hương đỏ. Cô lên tiếng hỏi hạt. Anh đã thấy khỏe hơn chưa? Kiều, Kiều Vy. Anh đừng ngồi dậy. Nhận thấy Lai Lâm định ngồi dậy, Kiều vi chạy lại. Rồi khẽ đặt tay vào đôi vai gầy của cô anh cô nói. Anh đừng cư động, kéo lại ảnh hưởng đến vết thương. Kiều Vy nói mà đôi mắt cô lại khẽ rừng rừng. Quả thực. Nhìn thấy lầm trong hoàn cảnh này thì không ai có thể cầm nổi nước mắt. Từ một chàng trai cao lớn khôi cổ Tuấn tú, mở giờ anh chỉ còn là một người phế nhân trong bộ dạng xác xơ gầy cuộc. Đúng là nghịch cảnh của cuộc đời. Nó có thể vẽ ra được mọi thứ nếu như nó thích, và không ai có thể chạy thoát được, cho dù thứ nó muốn có thể phũ phản hay khủng khiếp như thế nào. Nhìn vào khuôn mặt của Kiều Vi, với một ánh mắt tủi hồ, Nhưng bằng nghệ lực của một người chiến binh, Lai Lâm lập tức lấy lại cân bằng trong tư tưởng của mình. làm kém mỉm cười rồi nói. Cô vì không sao là tốt rồi. Tôi cứ sợ sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến với cô. Cậu nữ ấy của lại Lâm lại là như kiểu vì thấy rưng rứt trong lòng. Cô thật không thể ngờ rằng đến lúc này mà Lai Lâm vẫn còn lo lắng cho mình đến như vậy. Lòng thật sự xôn xàng. Rồi khẽ cầm vào cánh tay còn lại của Lai Lâm cô nói Mọi chuyện sẽ nhanh qua thôi Anh hãy yên tâm nghỉ dưỡng cho mau khỏe Và đừng bận lòng về những chuyện khác Em sẽ không sao đâu Lai Lâm khẽ mỉm cười rồi anh khẽ quay mặt vào phía trong Như muốn che giấu một điều gì từ khẽ mắt anh đang ứa ra một dòng lệ đắng Cậu phải mau chóng hồi phục để còn quay trở lại công tác nữa đấy Tất cả mọi người đều rất nhớ cậu Họ đã đến đây thăm cậu Nhưng lúc đó cậu đang còn hôn mê Vương Khang nói vừa rất Thì tiếp tục dương mình lên tiếng Người nghe mấy cố gắng lên nhé Cuộc đời và tương lai vẫn còn rất dài phía trước Nó vẫn đang đợi chúng ta bước đến đấy Lời lầm lại khẽ nở một nụ cười Anh đưa mắt lên Nhìn mọi người bằng một lòng cảm tạ Rồi chỉ thế lòng thiếu thiếu một thứ gì đó Anh bất chặt hỏi Bụ, linh đâu Hôm nay Bù linh không đến sao Bù linh, bù linh ư Vương Khang ghé lầm nhầm trong miệng Mà lòng đau quản lại Đang không biết phải nói với lại lần như thế nào Thì chú khiến lên tiếng đỡ lời Bù linh nói được điều đi làm nhiệm vụ rồi Nó nhớ và lo là nhớ cầu nhiều lắm đấy Vậy sao Thật vất vả cho cô ấy Cơn oai của lại lầm bỗng như thiêu đốt hết cả tâm can của mọi người. Nhưng... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net